Nhất tịch lưu tình. Tần Văn Tình lấy tay vuốt tóc, ánh mắt như là của một người mẹ trẻ đang nhìn con thờ, học theo giọng điệu của gá, lại nói. Ta, vì sao ta lại phải tức giận? Thẩm Bên Nhi lầm bầm nói. Nhưng, nhưng mà ta... Tần Văn Tình lại hứng thú. Người nói xem, ta nên giận ai? Thẩm Bên Nhi lắp bắp. Vừa rồi, là ta... Đã xâm phạm nàng. Nàng nên giận... giận ta. Tần Văn Tình dùng một tay vây mái tóc ra đằng sau, ghé lại gần. Vậy vì sao ta lại phải tức giận ngươi? Thẩm bên Nhi chỉ cảm thấy gương mặt của nàng dưới ánh trăng, vươn tay ra có thể chạm vào, nhưng mà lại rời xa không thể nào vối tới. Dường như không phải là gương mặt trốn nhân gian. Gái dùng mình hỏi lại. Vì... tức giận. Tần Văn Tình mỉm cười, nói dành mặt. Cho người biết, ta không tức giận, không tức giận một chút nào. Người hôn ta một cái, ta tát cho người một cái, hai bên không nợ nần gì nhau. Nàng lại cười nói, bọn ta xông pha trốn sang hồ, lại đã ôm nhau như vậy. Người là nam, người có xung động cũng là chuyện đương nhiên. Bằng không phải là do ta trông quá xấu xí, hoặc là do người không có thích ta. Ta nhìn có xấu hổ lắm không? Mặt của nàng lại dí gần hơn nữa để hắn nhìn cho gió. Thầm biên Nhi trong đúc mơ mơ hồ hồ, giật lùi mình phía, phía sau nửa bước, lại vội vàng đáp. Không, không xấu, không xấu. Tần bắn tỉnh lại cười. Vậy, ngươi có thích ta không? Thầm biên Nhi không nghĩ nàng sẽ nói như vậy, nhất thời không biết trả lời ra sao cho đúng. Thẩm bắn. Tần bắn tỉnh lại nói. Vậy, trả lời đi, ngươi có thích ta không? Thầm Bên Nhi lại ngờ ngạch. Nàng, tên cô nương lại muốn ta... Tần vẫn Tình lại ngắt lời. Gọi ta là Tam Nương. Thầm Bên Nhi ấp úng Tam, Tam Nương, ta, ta thực sự là thích nàng. Lúc nói xong, gã lại chợt phát hiện mình đối với người con gái trước mặt đã có một mối tình cảm giọt giò và sâu thẳm trong đáy lòng, không có gì có thể sánh được. Lúc thổ lộ cõi lòng, gã thực sự khoan khoái vô cùng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 Người không phải là thực sự yêu thích ta. Tần Vẫn Tình lạnh đùng. Người, chỉ đơn thuần là thích thân thể của ta. Nghe như vậy, chỉ cảm thấy một đợt máu nóng trào lên, bản thân giống như là bị vũ nhục. Thầm bên nhì lớn tiếng trả lời. Không phải. Nàng cho rằng mình rất xinh đẹp sao? <cười> ta không yêu thích nhan sắc của nàng. Rất nhiều người xinh đẹp hơn nàng, nhưng ta không thể đụng tới. Nàng là nữ nhân đầu tiên mà ta thân cận. Nàng. Tần Ván Tình lại nhìn hắn. Đôi mắt trở nên mông lung, lại lẩm bẩm. "Yêu chiều. Nam nhân các người đều là yêu chiều." Người đột nhiên lại cật vấn, Người nói rằng thích ta, vậy rốt cuộc là thích ta điều gì?" Thẩm biên Nhi nói, "Ta, ta lại thích ở cùng với nàng, ở bên cạnh nàng, ta lại cảm thấy rất hạnh phúc." khuê mắt của tần vãn tình lại chợt ướn ướt, đã lâu rồi nó không được nghe những câu nói ngọt ngào như vậy. người nói là thẩm biên nhi nói như chém đình chặt sắt. ta nói thật. ai cũng có thể nhìn thấy được ánh mắt hết sức chân thành của gã. đột nhiên, tình một tiếng, tần vãn tình rút đoàn kiếm ra từ ống tay áo đó, chỉ vào cổ họng của thẩm biên nhi. gã giật nảy người. ánh mắt của tần vãn tình vừa sáng vừa vô, vô cùng sắc lạnh. không cho phép người yêu thích ta. Thẩm biên nhì tốt giận nói Nàng làm như vậy có nghĩa là sao? Tần bán tình giơ tay ngang đoạn kiếm Lại tiến gần thêm một bước Đầu mũi kiếm đá chí vào người của Thẩm biên nhì Ướ ra một giọt máu Không cho phép người thích ta Nàng có thể không thích ta Thẩm biên Nhi cười lạnh Nhưng mà nàng không thể nào cấm người khác ưa thích nàng Nhưng Người không thể nào ưa thích ta được Mũi kiếm của tần bán tình run run Đột nhiên nước mắt tuôn rời Thấy vậy, thẩm biên nhi không đành lòng, lại nghĩ ngợi một thoáng, lại chợt gá bừng tỉnh. À, thì ra thì nàng đã có ý chung nhân rồi. Ta lại không biết. Nếu như vậy, ta... Tần vãn tình lại bật khóc, nghẹn ngào ôm mặt, dậm chân. Không phải, không phải như thế. thẩm biên nhi tay chân uống cuốn, tiến đến một bước định an ủi tần ván tình, nhưng mà không cẩn thận lại để mũi kiếm đâm trúng vào bên cổ, máu lại tuôn ra. Gá bột miệng. Ái da! Tùy Tần Vấn Tình đang chảy mắt khóc, nhưng mà qua cái tay vẫn nhìn thấy Thẩm Biên Nhi bị thương. Trong lòng đau xót, nàng lấy ngón tay bịt lên trên vết thương của gá. Thẩm Biên Nhi co rút cổ lại. Tần Vấn Tình lại nói. Có đau không? Có đau không? Thẩm Biên Nhi lại có một đôi chút mềm mội, đăm đăm nhìn Tần Vấn Tình. Bà, không đau. Không đau một chút nào. Tần Vấn Tình đột nhiên lại dịu dàng ghé mặt lại áp nhẹ môi lên trên vết thương trên cổ của thẩm biên nhì. Thẩm biên nhị yên lặng nhìn xuống vài sợi tóc rối vương ở trên chiếc chán tròn chính của nàng. Cảm giác yêu thương chân quý mạnh mẽ trào dâng, gáo những muốn lấy tay vuốt về những sợi tóc của nàng. Tần Bác tình thôi không hút máu từ vết thương nữa, nàng lại thông thả ngẩng mặt. Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt của nàng đa tình, dịu dàng như nước. Rằng của nàng hé lộ, vầng trán nhỏ xinh tươi. dáng về của nàng rất mệt mỏi. Trên người lại vướng một chút cỏ vụn, càng làm tăng tiền vẻ thăng nhá đáng yêu. Thẩm Biên Nhi cướng không được lòng, đôi tay đối nhẹ vầng trán xinh đẹp của nàng. Chàng, có thể chỉ muốn ta, mà không thích ta có được không? Tuần Văn Tình hỏi khẽ khàng với một thái độ cầu khẩn, khiến cho người nghe không cam lòng cự tuyệt. Ở trên môi của nàng vẫn còn long lanh vết máu, chính là máu của Thẩm Biên Nhi. Thẩm Biên Nhi lắc đầu, lại thở dài.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 Có muốn ta không? Hít sầu tiếc núi, bên nhi nhẹ nhàng nhưng quả quyết. Ta muốn nàng, mà cũng rất yêu thương nàng. Cho dù nàng có giết chết ta, thì ta cũng không thể nào ngăn được ta vừa muốn nàng, lại vừa yêu nàng. Tần Văn Tình run rộng, than thở. Vậy tại sao lại phải khổ như thế? Giọng của nàng yếu ớt giống như là một bông lúa không chỗ dựa. thẩm bên nhi ôm chặt nàng, giống như là sợ sẽ mất nàng. Vậy tại sao ta lại không thể nói như vậy?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 Những bông lúa vàng óng ở trên đồng. Tần bán Tình nhặt từng món, từng món y phục mặc vào người. Nàng u oán nhìn Thẩm Biên Nhi vẫn còn đang ngòn giấc, khóe miệng của gá hễ lên nét thư thái giống như đang cười. Đoạn nàng vấn tóc, để lộ ra chiếc cổ thon dài, eo lưng lười nhác nghênh đón mặt trời. Chiếc cổ thanh tú vẫn còn vương vài sợi tóc. Nàng nhu thuận ngồi cúi mặt ở dưới những sợi ánh nắng vàng của mặt trời mới mọc, khiến cho nàng đẹp rực rỡ, tự như là được mạ một lớp vàng mỏng. Lúc đó, Thầm biên nhi cũng vừa tỉnh giấc. Hắn cười tay ôm nàng, phát hiện ra người bên cạnh đã không còn nữa. Trong lòng của hắn, thì nàng là kẻ, hắn kỳ thác hạnh phúc cả đời. Hắn lập tức hốt hoàng bật dậy. mày thầy, tuần vẫn tình ngồi lại ngay trước mặt, liếc hắn bằng ánh mắt giống như đang nhìn trẻ con nghịch ngược. Nhìn kìa, tuần vãn tình lại giận dối, giống như là một chú heo hồi hám. Thầm biên nhi lại cười cười, hiên ngang đứng dậy, lại cười nói. Hồi hám sao? Vậy thì tối hôm qua, tại sao lại không chế? Tần Văn Tình lại đập cho hắn một cái, thần Bên Nhi cười ha hả né tránh. Tần Văn Tình lại già vừa tức giận. Lại có nói nữa sao? Chàng là một con heo lười, ta sẽ thịt chàng để nấu ăn. Thần Bên Nhi lại lẻ lưỡi Mưu sát thần phù sao? Chà, ghê gớm đó. Bỗng nhìn, Tần Văn Tình đang mặt lại, một lúc sau nàng lại nghiêm chàng nói. Đừng có nói thế. Thật đó. Đừng có nói như vậy. Thầm biên cũng nhịn không được, tiến tới ôm lên nàng. Vì sao, ta lại không thể nào gọi nàng như vậy? Chúng ta... Bây giờ, nàng đã là thê tử của ta, còn ta là phu quân của nàng. Nàng lại là lão bà bà của ta. Tần vẫn tình lãnh đạm. Duyên phần tối hôm qua của chúng ta, hôm nay chẳng hãy quên nó đi. Nhé. Nàng hơi ngước mắt lên, lại bình tĩnh nhìn thẩm biên nhì. Đột nhiên, thẩm bình nhìn lại cảm thấy hết sức yêu thương dáng điệu của nàng, đồng thời cũng rất phấn hận lời nói của nàng. Nàng! Nàng đã cùng với bao nhiêu người một đêm ẩn ái, tình cảm thoáng chấp như, như vậy rồi. Nàng! Nàng thực sự là tốt lành. Tần bán tình đã khẽ cắn mồi, lạnh lùng nói. Người muốn nói gì thì cứ nói, muốn chửi như thế nào thì cứ chửi đi. thẩm bình nhìn lại nắm đấy đôi vai yếu đuối của nàng, lắc mạnh. Nói cho ta biết, là tại vì sao? Ít nhất là cũng phải cho ta biết tại sao. Tần Văn Tình cố gắng nén đau khổ, vùng khoát ra khỏi đôi tay của hắn, lại che mặt. Người, cứ coi ta là một nữ nhân lẳng lơ, lơ đi. Thẩm Bên Nhi lại dụng sức, đạp lên trên đám buồn cỏ dưới chân, lại uất hận. Đàn bà lẳng lơ. <cười> Mắt của hắn lại ngấn lệ, Tần Văn Tình quay người lại. Chúng ta đã trốn thoát được rồi. Từ bây giờ trở đi, ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi. Thẩm Bình Nhi lại rậm chân. Tốt, nàng là loại nữ nhân như vậy, ta cũng không muốn gặp lại nàng nữa. Gã hùng hăng vẹt bông lúa, bước vào trong rụng lúa cả bằng đầu người. Thoạn chốc, thẩm Bình Nhi đã biến mất trong biển lúa. Tần bán tình, rừng mắt muốn hồ, giơ tay muốn gọi, lại không ra tiếng. Nước mắt lá trá tuôn rơi. Thẩm Bình Nhi chỉ nghe tiếng bông lúa bốn bên cứ sột soạt. Dưới chân cũng là một loại âm thanh bực bội như vậy, hoàn toàn không giống như là tiếng sao sạc mê hồn của đêm hôm qua. Gá hận không thể nào dùng một nhát đào cắt sạch mạng dụng to lớn này. Không biết là trong gió đưa tới, mà gá lại đột nhiên nghe thấy tiếng người nói. Chậm đó, hình như có người đang tới. Thầm bình nhì sừng sốt, bàn tay đang vẹt lúa đột nhiên dừng lại. Bàn chân của gá đang định bước lên phía trước cũng khựng lại. Cả người của gá đột ngột hóa đá, âm thanh đó bông nhiên lại ngưng bật không còn nghe tiếng người, chỉ có những âm thanh hỗn tạp khác, tiếng gió lướt trên ngọn lúa, tiếng ếch kêu, tiếng bong bóng vỡ ở trong bùn. thật lâu sau, cuối cùng thẩm biên nhi cũng nghe thấy tiếng người nói chuyện. bọn họ nhẹ giọng thì thào, ai nói có tiếng người? rõ ràng vừa rồi tôi nghe thấy thì giống như. chát một tiếng, một tiếng bà tài dọn dã vang lên, người ở người lên tiếng đầu tiên lại mắng đừng có mà thần hồn nát thần tính, hai người đó vẫn còn chưa tới, người đã sợ chết khiếp như vậy rồi, đợi một chút nữa đại đương ra đuổi bọn chúng vào chỗ này, chúng ta phải phong quyết ở đây. nếu như là cái tên khốn kiếp người cứ chối sang một bên như vậy, xem xem ta có chặt người thành 7 tám mảnh hay không. vâng vâng, tình kia lễ run giọng đáp. thẩm biên nghĩ nhanh, xem ra là những kẻ này đều thuộc nhóm đã tấn công hủy nặc thành, hai người mà bọn chúng nói tới chắc là tình tam đương đã gặp nguy hại. Thẩm Bên Nhi lại nghĩ tới, không còn bình tĩnh được nữa, vù một cái lướt đi ngay. là muốn, gá mới tìm thấy tần ván tình trước khi những tên này kiếm được nàng. Lại có âm thanh vang lên khè khè, hình như bọn họ đã phát hiện ra gá. Nhưng thẩm Bên Nhi lại không màng. Gá nhất định là phải tìm được tần Vãn tình trước. Nhưng tần ván tình, nàng đang ở đâu? Bỗng nhiên, gái nghe thấy tiếng bình khí ngắn va chạm ở góc tây nam. Không một chút do dự, gá phóng người về hướng đó. Lúc gá tới nơi thì tiếng bình đào giao đấu đã ngưng hẳn, bông lúa đã bị chém đất ngổn ngang một mảng lớn. hiện nhiên nơi này đã trải qua một trận kịch chiến. trên mặt đất có ba người nằm sóng sụt, máu nhuộm đỏ cả những bông lúa vàng. tìm thầm biên nhi đột nhiên giật thót, nhìn kỹ ra mới biết tần văn tinh không nằm trong số đó. ba người chết đều vẫn trang phục của liên vân trại. thầm biên nhi đang muốn thở phào một hơi, thì đột nhiên nghe thấy bốn phương tám hướng có tiếng người quát. dưới chỗ này. ấy còn muốn trốn nữa sao? Đừng có để cho hắn chạy thoát. Thẩm biên nhì quét nhanh mắt, quan sát, nhận thấy từ đám dụng lúa đã có tổng cộng một người một hiện thân, Một người tay cầm kim thường sắc vàng giống như màu lúa chín, chói dọa dưới ánh dương quang, cực kỳ uy phòng. Chỉ nghe một người trong bọn nó, lại báo. Này, ừ, nhưng không phải là hắn. Người khác lại phản bác. Ai nói là không phải? Người trước lại giải thích. Đương nhiên là không phải. Kẻ tối qua đã bị cố đại đương gia đánh cho hộc máu không ngừng, còn người này là bị thương không nặng như thế. Người cầm kim thương lại cao rộng quát, Hời, hey, còn có một nữ nhân, trốn ở chỗ nào? thẩm biên nhìn ngay thế như vậy, lại càng yên tâm, lạnh lụng đáp. Nam nào núi nào, người ở đây, bạn ở đây, cô gan tới mà lấy. Người cầm kim thương lại cười quái gì? <cười> người thì là cái thả gì, có biết bồn đại gia là ai hay không? Người đứng bên cạnh lập tức lên tiếng tiếp lời. Đây chính là nhị đương gia của Liên Văn Trại chúng ta, Kim Sở Thương Mạnh Hiếu Uy, Mạnh Đại Hiệp. thẩm biên nhị cố ý, trùng trình, để tần bán tình nghe thấy và kiếm đường đào tẩu, nên gã hỏi ngược. Hả? Mạnh Hiếu Uy nào? Ta nghe nói hắn chỉ là một con tiểu lâu la của Liên Văn Trại, đứng hàng thứ sáu, sao bỗng chốc lại lên trước nhanh thế? Là do hắn biết nịnh hót tân trại chủ, hay là do tự hắn phong tức cho mình vậy? Mạnh Hiếu Uy tức giận đến nghiến rằng cảnh kẹt, Kim thường vụ một cái biến thành ba bốn đó hoa, Đang muốn đáp lời, thì đột nhiên từ trong đống cỏ vọng ra mấy tiếng kêu thảm khốc. Mạnh Hiếu Uy sắc mặt đại biến, thẩm bên nhì bền vọt lên cao, một quyền đấm vỡ mặt của một tên đệ tử của Liên Vân Trại, thừa dịp rối loạn chạy biến vào trong biển lúa. Gã nhận định chính xác, chỗ người cuối cùng kêu thảm, kín đáo vượt tới. Chỉ trong nháy mắt, gã luồn tới nơi phát ra tiếng hô hoán, cũng là nơi phát ra kiến, tiếng kêu thảm cuối cùng. Nhưng gã đã chẳng thịnh, thấy, thấy ai cả. Chỉ có người chết. Người chết là một đệ tử của Liên Vân Trại, trong tay con nắm. Cây nõ thất, phát ra hòa hoạn. Kẻ nào đã giết hắn? Ngày lúc đó, thẩm bên nhi kinh sở phát hiện ra xung quanh có âm thanh của người đang tiềm phục. Gã không còn lưu tâm gì nữa, đứng dậy hét. Tóm nương! Thẩm bên nhi ở lôi môn phích lịch đường là người dạy công rèn luyện tính trầm tính, thường ngày... Gá đóng vai một kẻ nóng này, dễ kích động trước mặt của lôi quyền. Nhưng lôi quyền và thích thiếu thương để biết rõ phẩm chất trân trọng, bình tĩnh của gá. Nhưng bây giờ đây, vì lo lắng cho an người của tần vãn tình, mà gá đã mất đi sự chân tĩnh bình thường. Hết chưa? Lúa vàng nhuộm thắm máu tươi Thập biên nhi vừa mới gọi to, từ trong đám lúa đã có bảy tám cái đầu nhấp nhô, nhanh chóng lao tới bao vây gá. cùng lúc đó một tiếng hét thảm lại vang lên. tiếng hét thảm vang đến bên mé trái, ở trong vòng đám thước. thẩm biên nhi lập tức lướt về hướng đó. đột nhiên, nơi gã vừa đứng lên liên tục vắt phát ra một loạt những tiếng thục thục, ít nhất là cũng có mười bốn, mười lăm món ám khí đánh vào thân lúa. thẩm biên nhi vụt lao lên trên không, có hai đạo thân ảnh ở giữa lưng trường khoảng không trái, phải tấn công gã. ba bóng người vừa tách ra, thẩm biên nhi đã đáp xuống nơi có tiếng hét thảm. ở đó lại có thêm một xác chết nằm gục trên mặt đất. Máu tươi đã ứa ra từ hồng trái của Thẩm Biên nhì Hai cái bóng người đó, một thì rơi xuống, xương chán vỡ nát, vĩnh viễn không đứng lên được nữa. Một thì còn đang kinh hồn chưa tỉnh, mà hữu Uy đã vọt tới, mũi thương từ trong đám lúa đâm vào lưng của Thẩm Biên nhì Thẩm Biên Nhi đột ngột nằm phục xuống đám lúa, mất tâm mất tích. Mạnh hữu Uy nổi giận đùng đùng, lại quát tháo. "Tìm kiếm tất cả công nhân lục soát cho ta, ta phải khiến cho hắn chết 192 lần mới được." Đương nhiên, thẩm biên nhi cũng nghe rõ tiếng quát của hắn, nhưng mà gá không ham đánh, lòng dạ đang dối bời. Vừa lúc đó, đám lúa phía sau lưng của gá rung lên nhè nhẹ. nhẹ. Thẩm biên nhi biết, đấy là người của mạnh hữu uy, đã lùng sụp tới. Thân hình của gá phóng tới không một chút tiếng độc, quả nhìn, vừa rẽ đám lúa, gá đã thấy một bóng người thấp thoáng. Người đó rút kiếm ra. Kiếm rất nhanh, trước mắt đã lóe lên, kiếm đã tới nổi. Vị hòa mắt, thẩm biên nhi nằm hờ hai mắt. Hai tay, nhận chuẩn bộ vị. Một trục, một móc. Kiếm đã tới ít hầu, nhưng tay phóng kiếm đã bị thẩm biên nhi trục cứng. Kiếm lập tức ngừng lại, nhưng mà người đó lại rút thanh kiếm thứ hai đánh kèng một tiếng. Lúc này, trùy của thẩm biên nhi cũng đã lập tức đánh ra. Giữa lúc đó, gã cảm thấy cổ tay đang nắm mềm mại như không xương, cảm giác quen thuộc khó nói nên lời. Gã không khỏi khựng lại. Kiếm thứ hai của người đó cũng đột nhiên ngừng lại. Hai người vừa nhìn. Đồng thời buộc miệng thốt lên là ơi Tam nương Hai người vừa mới tiến tới Cỏ lúa vàng đã vang để những tiếng loạt soạt Địch nhân đã tới gần Ánh mắt của tình vãn tình lướt về đám lúa Lại nói nhanh Chạy Hai người đồng thời lăn đi Nơi vừa đứng trước mắt đã có thêm mấy người Nhưng tình vãn tình và Thẩm bên nhi đã không còn tầm tích Lại thêm một tiếng hét thảm nữa Tịnh vãn tình rút kiếm Thầm bên nhi lại thu nắm đấm về Làm một tên phản đồ liên vân trại ngã gục chết. Thẩm Biên Nhi nắm lấy tay của Tần Vãn Tình, dù bích độc nhưng mà gã vẫn cố kềm giọng thì thào, "Tâm đường, ta kiếm nàng thực sự rất khổ cực." Trong lúc nhất thời, gã có thể ngôn vạn ngữ nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Mắt của Tần Vãn Tình ươn ướt, mặt hiện lên vẻ cảm động, nàng áp nhẹ tay lên lưng bàn tay của Thẩm Biên Nhi, lại thì thào, "Đã, ta, ta thực sự cũng đã đi tìm ngươi." Thầm bên nhì thấy ở trong lòng âm áp. Tâm nương, nàng, nàng là cũng thích ta mà, vậy tội gì? Tần văn tình lại vỗ vỗ lên lưng bàn tay của hắn, lại cười trách. Đừng nói mấy chuyện đó nữa, ta đã đếm rồi, bọn họ tổng cộng là có 19 người, 11 người công khai bao vây người, còn lại 8 người lại vào trong trường, đi, đi trước để đánh lén. Vừa rồi, ta đã đánh ngã 4 tên, người giết chết 2 tên, lại thêm một tên mới đầy nữa. Chúng ta tổng cộng đã giết được 7 tên tức là bọn họ vẫn còn đến 12 người. Thẩm Bình Nhị cảm thấy chỉ cần Tần Văn Tình ở bên cạnh hắn, mọi việc trên thế gian này đều sẽ biến thành dễ dàng. 12 người đó cũng là chẳng lấy lừng gì. Chúng cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng... Tần Vẫn Tình quyết liệt. Đánh đôi bọn chúng chẳng khó gì. Nhưng mà dù chúng ta không thể nào để cho bọn chúng thoát đi được, tuyệt đối, không phải, không được để cho một tên nào sống sót trở về. Nhìn thấy vẻ tàn nhẫn của Tần Văn Tình...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 Tần Ván Tình lại khẳng định, vì vậy, lại cả không thể nào để cho bọn chúng quay về thông báo tin tức. Thẩm bên Nhi đột nhiên bật dậy, lại vung quyền, một quyền đập vụn trái táo. Ngay ít hầu của một tên đang lẹn vào gần hai người. Hủy đạo là muốn chém xuống, đối phương lại không kịp kêu la lên tiếng nào đã đứt hơi. Thẩm bên Nhi lại nằm xuống, hai người ngầm lặng lẽ rời ra khỏi chỗ cũ. Tần Ván Tình lại tính, bây giờ còn lại 11 người. Thầm biên nhì phân tích. Đánh đuổi bọn chúng cũng khó, không khó. Nhưng mà giết sợ bọn chúng thì là không giấy đâu. Một khi sợ hãi, e là bọn chúng sẽ là chạy túi tán ra. tần vấn tình bàn. Trừ phi, chúng ta khiến cho bọn chúng không cảm thấy sợ hãi, mà lại tự cho rằng bọn chúng chắc chắn đã thắng rồi. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội đánh ngã từng tình. Sau đó, tiêu diệt toàn bộ. Được. Thầm biên nhì nói. Nhưng, cần phải lưu lại một người. ta muốn hỏi rõ một chuyện. Tần Vãn tình gật đầu, tay dùng lắc đám lúa vài lượt. Đột nhiên, một mũi thương đâm thẳng vào mặt của nàng. Tần Vãn tình lộn người ra phía sau, hét thảm lên một tiếng. Thẩm Biên Nhi lại vùng tay chụp cứng kim thương. Mạnh Hiểu Uy trong lòng phát lạnh, đối thủ ra tay thần tốc, khiến cho hắn hoàn toàn không kịp biến chiều. Nhưng mà hắn cũng là ứng biến rất nhanh, bẻ cán thương gãy đôi, vung nửa đoạn còn lại đâm nhanh vào trong mặt của Thẩm Biên Nhi. Thẩm Biên Nhi rên thảm lên một tiếng, lại buông thương, che mặt lùi bước mạnh hữu uy còn chưa kịp nhìn thấy cái tay của đối phương nhộn đầy máu. lúc này, một tên phản đồ của liên vân trại đã lèn ra sông lưng của thẩm biên nhì, nhưng mà hắn lại thét hết thảm lên một tiếng, lưng bị đâm một kiếm, ngã nhào xuống đất. mạnh hữu uy phóng nhanh lên phía trước, nhưng mà thẩm biên nhi đã biến mất trong đám lúa. mạnh hữu uy huyết một hồi sáu miệng đặc biệt, đó là ám hiệu triệu tập của bọn chúng. chốc lát, mười người đã được triệu, triệu tập. mạnh hữu uy cầm thương, uy phòng nói. Những kẻ khác đâu rồi? Một người trong bọn họ sợ hãi đáp. Chỉ còn có bao nhiêu đây thôi, người nào có thể đến được thì đều đã đến rồi. Không thể nào đến được thì đã về đến thế giới bên kia. Một tên phản đồ liên vần trại trong giọng lại đầy sợ hãi. Mãi đại trại chủ, chúng ta... chúng ta thấy... không bằng... mà như uy ra vậy thần uy lẫm liệt. Người sợ cái gì? Còn nhãi còn đó, đã bị thương rồi, tên kia cũng đã bị ta đâm trúng. Nhất định khó mà sống được. Mau đi tìm đi. Vâng. Đáng phản đồ Liên Văn Trại tự phân ba người thành một tổ, lùng sục trong rụng lúa. Mạnh Hữu Y không hề để ý rằng chính thủ hạ đã tập hợp vừa rồi, bây giờ chỉ còn có tám tên. Bản thân của Mạnh Hữu uy cũng đang liên tục tìm kiếm. Hẳn biết một nam một nữ này là cây đinh trong mắt, là đại đối đầu của đại quan Hoàng Kim Lân và đại đương gia cố Tích chiều. Nếu như bắt hoặc là thậm chí giết được hai kẻ này, chắc chắn là Hoàng Kim Lân và Cố Tiếc Triều sẽ rất cao hứng. Đối với hắn, dù đại quan hay là đại đương gia cao hứng thì cũng đều là một sự hảo dự. Trước tiên là lùng giết đôi nam nữ này, rồi lại phục kích giết chết đôi nam nữ sắp tới. Công ta lập được thực sự không phải là nhỏ. Láo cửu Du Thiên Long chỉ là chăm chăm đi bắt một kiêu bình để một mình ta độc chiếm câu lao to lớn này. Nghĩ tới đó, hắn lại hưng phấn còn hơn bắt được vàng. Đúng lúc này. Trong đống lúa lại truyền ra hai tiếng rú nhỏ. Tiếng rú vừa vang lên đến ngưng bặt, giống như là yết hầu bị cắt đứt, không thể nào phát ra tiếng. Mã Nghiêu Uy lập tức cầm thương lao tới. hai người chết là người của Liên Vân Trại. Những bông lúa vàng xung quanh đều nhuốm những vết máu. Đột nhiên, Mã Nghiêu Uy nổi lên một ý nghĩ chạng lành, dấu sao hắn cũng đã đã từng vào sinh ra chửi tr tử trận từ trong Liên Vân Trại, đánh nhau lớn nhỏ cũng ngồi trên trăm trận. Tình hình biến hóa tốt xấu như thế nào? trước này hắn là đều đánh giá cực kỳ chuẩn xác ý nghĩ của hắn vừa mới nổi lên trong đám lúa lại vọng ra một tiếng người ngã xuống đất mạnh hữu ủy lập tức phóng tới chỉ vừa kịp nhìn thấy hai tên đệ tử ngã xuống tên còn lại vô cùng kinh hoàng toàn thân run rẩy tên này vừa thấy mạnh hữu ủy thì giống như là nhìn thấy cứu tình lưỡi lưỡi liếu lại lấp bà lấp bắp bọn bọn họ bọn họ bọn họ giết rồi mạnh hữu ủy quyết định ngay tức khắc thình lình có vẻ giống như là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 Nhưng mà khi phát hiện ra Thẩm Biên Nhi và Tần Vân Tình căn bản không hề bị hắn đả thương, thì hắn lại có một cảm giác rơi vào trong hầm bẫy, mất toàn bộ dũng khí. Hắn quát: "Lên!" Rồi làm gương cho chúng đệ tử, đâm về phía trước một thương. Nhưng bất kể lại thương này có trúng đích hay không, hắn quay người kéo thương bỏ chạy. Hai tên đệ tử lên vân chạy thấy chủ xoay tấn công trước, nên cũng vùng tay xông lên. Thẩm Biên Nhi huy quyền đánh vào một mũi đao. đau gãy ra từng mảnh vụn, quyện thứ hai của gã đánh ngay vào lưng bàn tay. Cánh tay của tên này lập tức vang đến những tiếng lách tách giống như là củi khô nứt vỡ trong bếp lửa. Xương ngón tay đánh vào trong xương bàn tay, xương bàn tay đánh vào trong xương cổ tay, xương cổ tay lại đánh vào trong xương cánh tay, xương cánh tay đã chạm vào cột sống. Trong tích tắc, toàn bộ xương tay đã bị đánh giấy vụn. Thẩm Biên nhì không muốn hắn phải trải qua quá đau đớn, quyền thứ ba lấy luôn mạng của hắn. Đào của tên phản đối thứ hai bị song kiếm của Tần Văn Tình chặn đứng, song kiếm cắt chéo Đào gãy làm hai, song kiếm liền lướt trên cổ của hắn, cắt sạch một cái, đầu rơi xuống đất. Mạnh Hiểu Ích bò chạy thục mạng, tên phản đồ còn lại vốn đã sợ vỡ mật, cũng đền quần tháo chạy. Bình thường, Thẩm Bền Nhi và Tần Vãn tình cũng là không muốn đổi tận xét quyết, nhưng mà hiện tại hai người đã không còn cách nào khác, lưu lại một mạng người, có khác gì tự đưa mình vào trong đường chết? Thẩm Bền Nhi đanh giọng, ta sẽ bắt gã họ mạnh. Lúc Ca nói xong năm chữ này thì đã bắt được trước mặt của Mạnh Hủy Uy. Cùng lúc đó, Tần Bán Tình cũng giết xong hai tên phản đồ của Liên Vân trại cuối cùng. Lúc tên này la thảm lên một tiếng, trong lòng của Tần Bán Tình lại có cảm giác kỳ dị. Một kiếm phát ra đã hủy đi một sinh mệnh, không phân biệt địch ta, chẳng hề à, chính ta hay tốt xấu, khi ngã xuống là một con người khỏe mạnh đã biến thành một cái xác không hồn. Tại sao mạng sống của một con người trong võ lâm lại rẻ rũn như vậy? Chỉ có máu mới rửa sạch được ân oán sao? bọn họ chưa từng quen biết, nhưng để lập công, hắn đã nhận lệnh đi tìm giết nàng. Rốt cuộc thì nàng cũng đã giết chết hắn, hắn đã chết đi rồi, mà cả hai vẫn còn chưa biết đến nhau. Vì sự sống của bản thân, nàng đã giết luôn 18 mạng người trong chốc lát. Điều này liệu có đáng không? Nhưng tần bản tình không muốn nghĩ tiếp. Vì nàng, nàng nhớ đến tói văn uyên, hủy nạc thành. Các tìm muội của nàng bị bảo vệ, vài vị bằng hiếu mà bị bọn chúng tàn sát giữa giã man nhẫn thành của nàng sắc nhọn như ánh kiếm, mũi kiếm hướng về phía mạnh hiếu uy. Thẩm biên nhi lại chặn mạnh hiếu uy lại, gã vẫn còn chưa xuất thủ, mạnh hiếu uy đã quay đầu chạy trốn. Thẩm biên nhi lập tức đuổi theo, nhưng mà mạnh hiếu uy chỉ là quay đầu chứ không chạy, thương của hắn từ đằng sau đột ngột đâm ra, kim thương như ánh chớp mắt nhằm vào hông của gã. Đột nhiên Thẩm biên nhi trầm người xuống, ép luôn cây thương sát đất. Mạnh hiếu uy lập tức buông thương, phi thân bay lên, đập, vũ, xỉa, đá liên công thẩm biên nhi bảy chiêu thẩm biên nhi cấp tốc liên tục hóa giải bảy chiêu này mạnh nghĩa ủy lại trục thương vùng lên, vù vù ba thương liên tục công kích thẩm biên nhi lại lùi ba bước ngăn đỡ ba thương rồi lại phản công một chiêu làm cho mạnh nghĩa ủy phải lùi về phía sau ba bước giận dữ hắn hét lên một tiếng mạnh nghĩa ủy vạch ra ba đạo hoa thương tua thương đỏ bỗng nhiên giống như là hàng trăm cây kim sắt nhầm thẳng vào thẩm biên nhi bắn tới thẩm biên nhi lại kinh hãi ngã xuống. Trong lúc nguy cấp, gã đa tung áo ngoài ra vừa quét được, vừa bọc thu gọn toàn bộ tua thường. Vừa bắn hết trên, kim trên thường xong, Mạnh Hiếu Uy liên lập tức xoay người chạy trốn. Nhưng tần bắn tình đã chặn trước mặt của hắn. Hắn lấy vùng thường đâm thẳng nàng. Xong kiếm vừa tần bắn tình kẹp lấy đầu thương, nàng dùng sức cắt mạch. Không ngờ kim thường không gấy, lại vang đến một tiếng phằng, Đầu thường, rồi cán, bắn thẳng vào bụng của nàng kề thương trên tay của mạnh hữu uy có rất nhiều biến hóa như vậy thực sự nằm ngoài dữ liệu của tần vãn tình. trong lúc cấp bách, nàng vận lực dồn vào kiếm, kiếm đè thương chậm xuống, nàng mượn, mượn lực, phản lực nhảy vọt lên, cấp tốc tung ra một cước. đầu bàn chân đá lên trên mũi thương, mũi thương bay ngược lại, phập một tiếng, găm vào cánh tay phải của mạnh hữu uy. mạnh hữu uy hét lên, rất to, đau đớn, thả lỏng ngón tay. tần vãn tình thu hồi xong kiếm, đoạt luôn kim thường ở trong tay của hắn. Mạnh Hữu Uy phản ứng rất nhanh, lập tức quay người phóng vào trong biển lúa. Nhưng Thẩm biên nhi đang đứng ngay đó, khoanh tay nhìn hắn trầm trầm. Mạnh Hữu Uy đột nhiên quỷ xuống, lại van lơn. Cậu xin các vị, đừng có giết chết ta. Rất nhiều người vì sự sinh tồn của mình mà làm điều bình thường không bao giờ họ chịu làm. Mạnh Hữu Uy chính là như vậy. Hắn chính là loại người mà thà, không tôn trọng nguyên tắc để mà lập công, thà làm chuyện nhục nhá, không đáng với con người, còn hơn là phải chết chữ khả bất thị nhân, giá yếu hoặc túi chết nhân. Tha rằng không phải là người chết để cho ta trở thành một con người sống. Vậy cho nên những điều thẩm biện nhìn nói hắn đều trả lời rất thanh thật. Hủy nát tháng bây giờ sao rồi? Đã, đã bị hủy rồi. Vậy các người đang đợi người nào tới? Đang đang chờ đợi lôi quyền và đường nhị nương. Sao? Lôi quyền và đường vẫn từ đó. Câu trả lời này thực sự đã tin mừng ngoài dữ liệu của Thẩm Biên Nhi và Tần Ván Tình. Mạnh Hiếu Uy cũng nhận được điều này, cho nên y nắm ngay lấy cơ hội, lại cầu xin. Chỉ, chỉ cần các vị đáp ứng sẽ không giết chết ta, ta sẽ nói hết toàn bộ cho các vị rõ. Được, ta không giết chết người. Thẩm Biên Nhi đáp. Nhưng mà chỉ cần ngươi nói láo một câu, ta nhất định là sẽ xuống tay ngay lập tức. Mạnh Hiếu Uy đương nhiên là không dám nói dối. Sau khi huy nặng thanh bị phá... Hoàng đại nhân và đại đương giả, họ đã hạ lệnh cho bọn ta tìm kiếm kỹ càng, gà chó không tha. Sau đó, liều bội thần đuổi theo thiết thiếu thương và tức đại nương, liền văn tam loạn đã đi bắt thiết thủ, dù lão thất và lãnh tướng quân trì cứu, trì ná, một kêu bình. Ta và tên vụ tướng quân ở lại đây để tìm kiếm cho đúng đồ nát của tối vân uyên. Mạnh hữu uy đương nhiên là không dám kể rõ bản thân của hắn đã tàn sát và hãm hiếp số người bị thương còn sót lại của hủy nhạc thành ra sao, vội vàng chuyển sang chính đề. Bọn ta lục xót đến một căn thạch thất sụp đổ, thì bỗng nhìn ngay bên trong có những tiếng động lạ, lên sai người đào những khối đá lên. Tần Văn Tình lại bình, thình lình kêu lên. Đội đá. Hết trường. Tư tình lấn tư tâm. Mạnh Hiếu Uy ngạc nhìn, không biết mình đã nói sai điều gì. Tần Văn Tình lại nói. Người nói, tòa thầy thất bị đống đá lớn bịt kín.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 Giống như là một con cháu vốn đã rất ngoan ngoán, lại gặp phải chủ nhân hùng ác, thì đành phải nghe lời hơn nữa. Bọn ta nghe thấy ở bên trong và đến những tiếng động thất thường, giống như có kẻ nào đó đang di dời các khối đá bịt đường. Bọn ta nghĩ đó là dương nghiệp của huyền đặc thành, à, à, à, không phải, nghĩ là đệ tử của quý thành, liền cùng nhau đào bới ra. Nhưng ai ngờ? Thì ra, đó là lôi quyền của với đường nhị nương. Hai người bọn họ đại khái đã thấy có người đào bới, liền phục xuống dưới đất, bất động theo dõi. Đợi bọn ta đào được một khối đá to, bọn họ đột nhiên đánh ra, làm bị thương đến 16-17 người bên bọn ta. Ta và tiên vù tướng quân không phải là đối thủ của bọn họ. Mắt thấy bọn họ muốn lao ra, nhưng mà đường nhị nương thì lại trứng lại, trừng mắt nhìn xuống mặt đất. Lôi quyền hỏi bà ta có chuyện gì, thì đường nhị nương không đáp, chỉ nói với lôi quyền hai chữ, thì già, rồi thì là không nói thêm gì nữa. Tần vẫn tình đoán ra ngày, nhị nương nhìn thấy chữ khắc của đại nương.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 Tần bán tình thơ dài một hơi, lại nhỏ giọng Nói thật, ta và đại nương đều chắc rằng nhị nương vào lôi quyền chỉ sợ khó có may mắn. Nếu có vài phần nắm chắc, bọn họ vẫn đang còn sống, thì á đã thúc giục mọi người đào đá để cứu bọn họ ra, rồi mới bỏ chạy. Thầm bên nhi hiểu ra. Nếu đã như vậy, đại nương nói bọn họ là tự có thông đạo để thoát ra, vậy là lừa ta sao? Tần vẫn tình lại cười. Thông đạo thì có thật, nhưng cửa ra đã bị phá rồi. Không nói như vậy, Thì làm sao ngươi mà chịu chạy được? Hiện giờ thì ổn rồi. Lôi quyền và nhị nương cát nhân thiên tướng. Chắc chắn lúc xảy ra vụ nổ, nhị nương vào lôi quyền đã nấp ở trong thông đảo. Đồng giá phía kia của thông đảo đã bị hủy đi, nhưng vẫn có thể giúp tránh được ảnh hưởng của vụ nổ. Tuy nhiên, đường giá thì đã bị chặn, đường lùi lại bị bịt kiến. Quả nhìn cũng rất là nguy hiểm. Vừa nói xong, nàng liền quay qua mạnh hữu uy, lại quát lên. Nói mau, sau đó thì bọn họ ra sao?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 Mạnh hữu ý mượn gió bẻ măng, cũng tiếp lời. Đúng, đúng, đúng, đúng. Hai cái tình khốn đó, vừa tới đã đả thương hai vị đại hiệp. Ta lên dừng tay không đánh. Hai vị đại hiệp đã bị thương, phá vỡ trùng vây. Hắn chỉ thuật lại sơ sơ những điểm chính trong trận kịch đấu, không nói tới những chuyện hắn từ phía sau đâm một nhát, làm cho đường vắn từ bị thương vào mắt cá chân. thẩm biên nhì thở vào. Cuối cùng, thì cũng đã thoát được rồi. Mạnh hữu ý ra vẻ đứng về phía thẩm biên nhì, lại giải biểu. Nhưng... Hái cái tên rùa đen đó, lại lỏng lang dạ sói, đuổi tận rất tuyệt, một mực bức hại vị đại hiệp tới nơi này. tình bán tình buộc tội. Bọn chúng ngăn trở tứ phía, em bọn họ phải chạy tới đây. Còn các người thì ở nơi này mai phục sắn, ám toán lập đại công. Mạnh hữu ý dập đầu vào sát đất, lại van vị. Cầu xin tạm nương nước hiệp, đại ân đại lượng hãy thả thứ. Tiểu nhân chỉ là phụ mệnh mà hành sự thôi. Dù cũng không cảm lòng đâu, cũng thần bất do kỷ thậm biệt nhìn lại cười lại một tiếng. Sơ danh chính ngươi đã không cam lòng chịu nhục, lại không cam lòng đứng sau người khác. Mạnh Như Uy lại vội vã van xin. Tiểu nhân là một lòng đi theo thiết đại chủ, phụ tùng mệnh lệnh để đối phó với sự bắt ép của cái tên vứt. Vừng bát cố thích chiều đó, để phải chờ quy thuận thôi. Việc tấn công tối vận uyên, tiểu nhân vốn đã, đã giận là rất không tán đồng, nhưng mà võ công của tiểu nhân thì chẳng ra gì cả, làm sao lại có năng lực chống lại cái mệnh lệnh đó? Ngoài việc thuận theo bố trí của hắn. Thì làm sao mà có thể làm được gì? Xin hai vị hãy giờ cào đánh khẽ, hay tha cho mạng chó của tiểu nhân? Thẩm Biên Nhi lại căn vặn. Nhưng mới vừa rồi, người chỉ sát chúng ta, kêu căng và vênh váo, không phải là mười phần uy phong hay sao? Mạnh hữu Uy vừa nghe đến ngũ khí của thẩm Biên Nhi, xem ra tình hình này không ổn, giá có vẻ muốn thay đổi chủ ý. Sợ quá, Mạnh hữu Uy lên biến đổi sắc mặt, đưa tay chỉ lên trời thể Tiểu nhân, thực sự là không có lòng hại hai vị đâu. Chỉ xin hai vị hãy thả tiểu nhân đi, sau này tiểu nhân sẽ tù tầm dấu tính, quyết không làm điều ác, lập bài vị tế hai vị. Nếu, nếu như tiểu nhân có trái lời, nguyện máu phun nằm bước, chết không đất, đất trôn. thần Bên Nhi lại cười cười. Người cũng không cần phải thề đốc như vậy, chúng ta đã nói không giết, là sẽ không giết. mạnh Hiếu Uy thở vào nhẹ nhõm. thầm Bên Nhi lại trầm mặt. Nhưng nếu như ta còn bắt gặp người cậy ác làm càn, tất nhiên là sẽ bắt người chết không toàn thấy thực sự.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 Đại Khái, là có hơn một trăm người, là Hoàng Đại Nhân, Văn Đại Nhân, Đại Đương Già, và quân đội của tiên vui tướng quân. thẩm Bình Nhi và tần vãn Tình đưa mắt nhìn nhau, giá đôi tay điểm, thụy huyệt của mạng hữu uy, cả người của hắn liền đổi xuống ngất xỉu. thẩm Bình Nhi nhận xét. Mấy tên đó, đều không dễ tối phó đâu. tần vãn Tình lượng định tình thế song phường. võ công quật của Tích Triều ở trên tràng, võ công của Hàng Kim Lân cũng trên ta. Văn Trường thì cao thâm khó lường cũng thêm tên vô cử và chúng quan binh phản tặc cho nên hai ta khó có thể thắng được trừ phi lôi quật và nhị nương thụ thương không nặng bốn người chúng ta hợp lại thì còn có thể đánh được một trận thẩm biến nhi lại nói như vậy chúng ta cũng cần bố trí một chút ở đây để tiện tác chiến Hay là rời khỏi cánh đồng lúa này để đi tìm quyền cao và nhị nương trước tần văn tịnh nói vậy chàng có biết nơi này cách tối vân yên bao nhiêu sai không Thẩm Bình Nhi đã phải tắm máu mới đánh giết ra khỏi vùng vây chạy chớ, trốn tới nơi này. Trong lúc hỗn loạn, dạ cũng không biết mình đã chạy được bao nhiêu con đường, vòng qua bao nhiêu khúc quanh, chỉ, lắp đầu. Tần Văn Tỉnh nói tiếp. Nơi này, cánh tối Văn Uyên ước chừng là 16 dọc. Chả có biết nơi này được gọi là gì không? Thẩm Bình Nhi cũng không biết. Tần Văn Tỉnh nói. Nơi này, gọi là ngũ trọng khê. Cánh đồng lúa này thực ra cũng là đất của chúng ta. Người của huyện Nạc Thành cũng phải ăn cơm, cả đánh cánh đồng lúa này tất nhiên là do các nữ đệ tử của hủy nặc thành canh gác tần văn tịnh rất quen thuộc với nơi này nàng cũng đã từng dẫn một nhóm các tỷ muội đến đây gieo trồng thẩm biên nhi biết tần văn Tình có điều muốn kể cho nên hắn đợi nàng nói tiếp tần văn Tình chỉ về phía xa ba mái nhà tranh ở nơi đó cũng chính là nơi chúng ta nghỉ tạm sau khi canh tác thẩm biên nhi nhìn theo ngón tay bút mang của nàng quả nhiên có ba mái nhà tranh một gian trong đó đã sụp quá nửa một gian khác cũng cú nát.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 Thầm bên đi, nhi, đưa tay nắm lấy tay của nàng. Tay của ta vừa thu vừa giáp, lại nhộm đầy máu tành. Nàng lại không ghét bỏ ta chứ. Tần bắn tình cười nhẹ. Tay ta đây cũng là u ối máu tành, chẳng cũng có thể ghét bỏ ta mà. Ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt của nàng, thật phần mỹ lệ. Nhàn sắc đẹp đẽ yêu kiểu của nàng, khiến cho cánh đồng lúa cũng dường như trở nên quyến rũ. Thầm bên nhì lại cười. Vậy bây giờ, không phải là ta đang cầm tay của nàng rồi sao? Tần Văn Tình lại cười rơi một tiếng. Lại nói vậy rồi, giữa cùng là chàng muốn nói gì, chàng không nói ra thì ai mà biết được. Thẩm Bên Nhi thanh khẩn. Nàng nói nàng ích kỷ, nhưng mà ta cũng là một người, nên ta cũng ích kỷ. Chuyện nàng để ở trong lòng, nàng không nói ra, thì bảo sao mà ta hiểu được. Tần Văn Tình lại cười. Được rồi, chàng lòng vòng như vậy, mục đích là muốn ta nói ra ý của mình có phải không? Thẩm Bên Nhi lại giữ chặt tay của nàng, nhìn sâu vào mắt, không đáp. Tần Văn Tình thấp giọng: Ta sợ, sau khi ta nói, chàng sẽ không còn thích ta nữa. Thẩm Bình Nhi chỉ nắm chặt lấy tay của nàng, không nói gì. Tần Văn Tình lại thổi dài một hơi ủ oán. Ta đang nghĩ, chúng ta đã chạy thoát. Vì sao, lại còn muốn quay lại để liều mạng? Thẩm Bình Nhi lại nhíu mày. Tần Văn Tình lập tức nói tiếp. Ta biết, ta biết chàng sẽ không vui. Nhưng, nếu mà, nếu như chúng ta có mặt, thì có phải là đối thủ của bạn cố thích chiều hay không? Tất cả cùng nhau liều mạng, vậy không bằng? Đột nhiên, nàng lại ngừng lời, lạnh lùng bông một câu. Thôi, người mắng ta đi. Ánh mắt của thầm biên nhìn lạnh lùng, đôi mắt vốn nhiệt thành giờ đầy lạnh như bằng. Tần vấn tình cũng không nói tiếp nữa. Giang hồ nghĩa khí của huynh đệ võ lầm vốn không cho phép phụ nữ can thiệp. Chỉ là nữ nhân, cũng có nghĩa khí của nữ nhân. Thốt ra lời vừa rồi, Tần Vẫn Tình cũng không cách gì chấp nhận được bản thân mình. Nào người Thầm Bên Nhi lạnh lùng nói. Điều nào vừa nói, cũng chính là suy nghĩ trong lòng của ta. Tần Văn Tình lại khẽ giật mình. Thầm Bên Nhi lại chậm chậm nói tiếp. Trước đây, ta còn chưa có cách nghĩ như vậy. Ta càng nguyện sống vì lôi môn, sẵn sàng chết vì quyền cá. Nhưng, hiện giờ ta không chỉ là riêng ta nữa. Ta còn có nàng. Tần Văn Tình lại nhìn gá chăm chú. Thầm bên nhi thống khổ ôm mặt. Ta phải làm sao bây giờ? Gá nắm tóc mình, dày thật mạnh, cắn rứt. Ta nên làm thế nào đây? Tần Văn Tình kéo đầu của gá lại gần, ôm vào chất ngực. Chỉ cần chúng ta không xuất hiện, bọn cố tích chiều sẽ không biết chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ an toàn. Thầm bên nhi cắn rứt. Nếu như chúng ta không xuất hiện, quyền cả...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 Nếu như không có hình ấy, thì cũng sẽ không có thầm biên nhi. và sẽ chỉ là một tên chết đói ở đầu đường xó chợ, Họ sẽ trở thành một con cháu vô dụng. Nhưng ta đã trở thành một thẩm biên nhi bây giờ. Tất cả đều là do một tay quyển ca, tài bồi ta. Gã hôn lên tay của Tân Bán Tình. Nàng đã hiểu rồi chứ? Đoạn, gã gắng sức. Ta không thể nào bỏ rơi hơi ấy được. Tên bán Tình vốt về tóc của hắn.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 gì, chàng? Thẩm Bỉ Nhi lại chậm rãi. Chúng ta không thể nào trốn tránh cả một cuộc, cuộc đời mà không nhìn thấy ánh sáng, làm chuyện khiến cho nửa cuộc đời còn lại lại phải hối hận. Tần Bán Tình đồng tình. Ừ. Thẩm Bỉ Nhi rất khoát. Do đó, chuyện này chúng ta nhất định là phải dũng cảm đương đầu. Thẩm Bỉ Nhi vẫn nhìn cảm thấy lưng bàn tay của mình ẩm ướt, Tần Bán Tình đang khóc. Nhưng Tần bắn tỉnh nói, ta lại cảm thấy rất sợ. Tại sao? Trong mắt của thẩm biên nhi lại tràn đầy sự cuồng nhiệt. Chúng ta, bốn người cùng nhau liên thủ, không biết chừng có thể giết hết địch nhân. Chàng có biết vì sao ta lại không thể nào để cho chàng thích ta? Những nam nhân mà ta đã thích trước đây, nếu như bọn họ thích lại ta, thì chẳng bao lâu bọn họ đều sẽ gặp rủi ro mất mặt. Tuần bắn tỉnh run rẩy.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 Nhưng, lời của thầy tướng, trước đây đều đã ứng nghiệm Tần bắn tình khổ sợ nói, hiện giờ, cái mà chúng ta gặp phải, chính là... thẩm bến nhì bỗng nhìn cười lên. <cười> Nếu như quả thực là linh nghiệm thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Vậy làm sao lại còn phải sợ nữa? Hạ tất phải trốn tránh. Từ xưa tới giờ, ai mà chẳng phải chết một lần. Trước khi chết có được một hồng phấn chi kỳ, cuộc đời này của ta thì đã đủ lắm rồi. Thẩm Biên Nhi hào tình dâng lên vạn trưởng. Dù gì thì cũng chết, tại sao lại không sợ thân vì nghĩa? Cứu lấy quyền cao và nhị nương, ngày sau bọn họ sẽ thay chúng ta báo thù. Nói không chừng, Thẩm Biên Nhi lại tiếp, chúng ta sẽ không chết, mà kẻ chết chính là cậu lũ cẩu tặc đó. Tần Văn tình cũng là bị hào khí của Thẩm Biên Nhi kích thích đấu trí, lại lẩm bẩm, nói không chừng, bốn người quyền ca, nhị nương, chào và ta. Có thể quyết một trận tử trên với cái lũ vô lại bức người qua đáng đó Phải Chính là như vậy tần bán tỉnh lại suy tính Vậy được Vậy trước tiên Chúng ta hãy chôn những thi thể này trước Đừng để cho bọn cố tiết chưa phát hiện ra có người đã qua đây thẩm bên nhi nhanh chóng đồng ý Được thôi Gã lại chợt thấy mạnh hữu uy đang nằm sát Ngất xỉu bên cạnh Còn tên này tần bán tỉnh thấp giọng Vì diệt khẩu Đang phải giết Thầm biên nhi ngần lại. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể nào không giữ lời. Hắn trầm ngâm một chút, rồi bàn. Ta đã điểm trọng huyệt của hắn, giữ ba ngày không tỉnh lại được, rồi đem hắn trôi dưới ruộng, chỉ để lỗ mũi ra ngoài, dùng dơm dại che đậy. Sau ba ngày, dù cho hắn có thoát được ra, thì đại cũng đã định rồi, chắc không hại gì hết. Tần Ván Tình cười. Chỉ có điều, làm như vậy sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Thầm biên nhị nói. Chúng ta châu những người này rồi lui về chỗ nhà tranh, tiếp ứng với quyền cao và nhị nương. Tần Văn Tình trao đầy hy vọng. Chỉ mong rằng, hai người bạn họ không bị thương nặng lắm. Rất nhanh thôi, hai người sẽ thất vọng xếp bào, khi thoát dọc lôi quyển và đường vãn tử. Hết trường.